Chào mừng các bạn đến với tập thứ 100 của bộ truyền viện lão quái kỳ án. Trong tập trước, khi đang điều tra hai vụ mất tích trong phong kín bí ẩn, viện mộc dã vô tình rơi vào bối cảnh chiến loạn giữa hai quốc gia đối địch cả trăm năm. Sự thật đằng sau cuộc chiến không có hồi kết này là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Cho đến đời vua thứ ba của Vương Triều Bắc Tấn bây giờ, dưới sự cai trị của Tấn Lăng Vương, Điều này càng trở nên tồi tệ hơn. Không những đế vương cấm mở các học quán trong nước Bắc Tấn mà còn ép các nhân sĩ phải nộp hết toàn bộ sách thánh hiền trong nhà ra tập trung tiêu hủy nếu phản kháng sẽ bị chém chết tại chỗ. Dưới sự đàn áp mạnh mẽ như vậy, văn nhân của Bắc Tấn gần như không còn đường sống. May mà đúng lúc này quốc sư của Bắc Tấn ra tài trợ giúp. Quốc sư lấy lý do nuôi dưỡng nam sùng rồi tập hợp những văn nhân này trong cung cảnh dương. Mặc dù thanh danh bên ngoài không dễ nghe Nhưng coi như có thể bảo vệ được Những người đọc sách này của Bắc Tấn Viên Mộc Giã không ngờ Một nữ quốc sư cả ngày mang mặt nạ đáng sợ Tính cách thì mưa nắng thất thường Mà lại có một mặt người khác không biết Xem ra trước đó Cậu đã nghĩ quá phiến diện Về cô ta rồi Nói chuyện với Lý Duy Một buổi chiều khiến Viên Mộc Giã Cô cái nhìn hoàn toàn mới Về quốc sư Nhưng chính điều đó cũng khiến cậu cảm thấy thắc mắc Nếu quốc sư là người có tấm lòng lương thiện như vậy, thì tại sao bình thường cô ta lại phải mặc trang phục đáng sợ như thế chứ? Nghi ngờ của viện mộc giã nhanh chóng có câu trả lời. Đêm hôm đó quốc sư đại nhân giống trống khua chiêng đi đến phòng ngủ của cậu. Sau khi cho đám hạ nhân lùi xuống hết, quốc sư nhanh chóng lột bỏ chiếc mặt nạ kia xuống. Suốt cuộc có thể tháo cái thứ đồ đáng sợ này xuống rồi. Viện mục giã thắc mắc. Chiếc mặt nạ này có ý nghĩa đặc biệt nào đó à? hay là bác tấn có điều gì cấm kỵ không thể cho người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của quốc sư quốc sư bình tĩnh nhìn cậu một lúc sau đó thở dài làm người hiện đại tốt thật đấy không cần phải sống cuộc sống mệt mỏi như ta ngày ngày cứ phải sống cùng chiếc mặt nạ này viên mộc Giả nhẹ nhàng nói ngài đã làm rất tốt rồi ít nhất có rất nhiều văn nhân của bác tấn nhờ có ngài mới có thể sống sót tố cơ lắc đầu Đó là vì người không biết những người đọc sách này cứng đầu như thế nào đâu. Không cho đọc sách thì thôi đi, nhưng bọn họ cứ nhất định phải làm loạn lên, đến mức không giữ được tính mạng mình nữa. Ta phải làm gì bây giờ? Chỉ có thể tạm thời nuôi dưỡng bọn họ trong cung cảnh dương rộng lớn này thôi. Viện mộc dã nhìn về mặt khó xử của tố cơ, nếu không tận mắt nhìn thấy thì thực sự rất khó để liên hệ khuôn mặt này với vị cung chủ của cung tử Vân, luồn đều trước mặt nạ đáng sợ kia. hơn nữa mặc dù cậu và tố cơ biết nhau chưa được bao lâu, nhưng lại có thể nhìn ra được tính tình cô ta. Thật không hiểu vì do bắc tấn lại muốn tìm một người phụ nữ có bản tính lương thiện như vậy, đảm nhiệm chức vụ quốc sư. Tố cơ thấy viên mộc giã nhìn mình chầm chầm thì đỏ mặt nói Sao thế? Có phải ngươi đang rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp khuynh thành của bản quốc sư nên không nỡ đi không? Viên mộc dã bật cười Ngài thực sự là một vị quân chúa vừa xinh đẹp vừa hiền lành. Nhưng vì sao ngài lại nhất định phải đảm nhận trọng trách quốc sư? Vị trí này hình như không quá thích hợp với ngài. Mắt tố cơ tối sầm lại như bị nói đúng chuyện đau lòng, cô ta khẽ thở dài một tiếng sau đó nói. Thế cho nên ta mới rất muốn đi cùng các ngươi đến nước hiện đại để tham quan. Có lẽ trong mắt người khác, một người từ nhỏ lớn lên trong hoàng tộc, sau khi trưởng thành lại trở thành một quốc sư, đứng dưới một người trên vạn người, đồng thời có thể trưởng quản cung tử vân. và có số lượng tín đồ đông đảo là một chuyện vô cùng vinh dự nhưng chỉ có những người như chúng ta mới biết cuộc sống đó khổ sở thế nào thôi viên mục giả thắc mắc thật ra cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết rõ quốc sư cụ thể là làm việc gì là do cô có điểm đặc biệt gì đó cho nên nhất định phải là cô mới đảm nhận được vị trí quốc sư sao không ngờ tố cơ lại lắc đầu quốc sư chỉ là một thần tượng cho bách tính công bái Mà kiểu thần tượng này có thể là ngươi, cũng có thể là ta. Thật ra thần tượng này bình thường không cần làm gì cả. Chỉ cần tiếp nhận sự kính bái của bách tính là được rồi. Viện Mộc giả cũng đã hiểu được đại khái tác dụng của tố cơ. Sự tồn tại của cô ta chắc giống như Phật sống, là trụ cột tinh thần của dân chúng Bắc Tấn. Nói trắng ra là chính đại quân vương của Bắc Tấn muốn khống chế cả thể giác lẫn tinh thần của dân chúng trong lòng bàn tay mình mà thôi. Viện Mộc Giã hỏi, Quốc sư đời trước là gì của cô? Cũng là người của hoàng thất sao? Tố cơ gật đầu. Các đời quốc sư đều phải là nữ tử trong hoàng tộc Bắc Tấn. Đại quốc sư đời trước chính là cô mẫu của ta. Bà ấy vì một chức danh hư vô mờ mịt mà cả đời không thành thân, đến chết cũng không được gặp ý trung nhân và con của mình. Viên Mộc dã nghe mà thấy hơi kỳ quái. Cả đời không thành thân thì lấy đâu ra ý trung nhân và con? Không ngờ tố cơ lệ trộn mắt nhìn cậu cô ta bảo Ta đường đường là quốc sư đại nhân của Bắc Tấn Trong nhà cô vô số nam sủng Cho dù cả đời không thành thân Cũng đâu phải không có nam nhân chứ Viên mộc giả hiểu ra cậu buồn cười quá Có phải cô là người có số lượng nam sủng nhiều nhất Trong các đời quốc sư không Tố cơ bật cười bất lực Tiếc là ta không thích bất cứ ai trong số họ Mặc dù bọn họ ngày ngày viết văn viết thơ Nhưng lại thiếu đi một chút khí khái nam tử của võ tướng Mà những võ tướng mặc dù đúng là vô cùng có khi phách nam tử, nhưng lại thiếu đi sự nhỏ nhã của người đọc sách. Tóm lại không có một ai khiến ta hài lòng cả. Hơn nữa có một điểm quan trọng nhất là xuất thân của võ tướng Bắc Tấn không hề thấp. Vương thượng sẽ không ban thưởng bọn họ cho ta. Viện Mộc Dã nghe ra tối cơ muốn tìm một người văn võ song toàn, nhưng người đàn ông như thế đương nhiên sẽ không chấp nhận sống cảnh danh không chính ngôn không thuận vùi mình trong cung cảnh dương này, mà do hạn chế về thân phận Nên tố cơ cũng không thể gả đi Đến dĩ nhiên là có duyên mà không có vận Cậu đột nhiên tò mò hỏi Phụ nữ trong hoàng tộc không ít Vậy họ dùng cách nào Để chọn được quốc sư kế vị Không ngờ tố cơ lại cười khổ Bình thường thì sẽ là như vậy Nhưng không biết Có phải bộ tộc tố thị bọn ta Đã chịu cái lời nguyền nào không Mà mỗi đời chỉ sinh được một bé gái Mà bé gái này Còn nhất định phải là cốt nhục thân sinh của vương thượng Năm đó phụ vương ta vì thương tiếc ta nên đã tuyển rất nhiều cô gái tiến cung, muốn để họ sinh con gái thay thế ta. Tiếc là con gái thì không sinh được, nhưng ta lại vô duyên vô cớ có thêm mười mấy người em trai. Trước vị quốc sư này của cô có thời hạn nghỉ hưu không? Nghỉ hưu là gì? À chính là đến tuổi cao lão về quê ấy. Cô mẫu của ta cũng chính là đại quốc sư đời trước của bác Tấn, trước khi chết đã truyền lại chức vị này cho ta. Ở chỗ bọn ta, chỉ có chết mới có thể được nghỉ hưu thôi. Viên mục giã không khỏi thầm nghĩ, thế này cũng quá khổ, còn thảm hơn cả cuộc sống của những người 996 ở thời hiện đại. Chẳng trách vì sao vì quận chúa tố cơ này lại muốn theo viên mục giã đến nước hiện đại tham quan. Lúc này tố cơ nhìn sắc trời bên ngoài, bên đi đến chiếc giường phía trong, nằm xuống rồi nói Ngủ sớm đi, hôm nay ta vì giúp ngươi tìm bạn mà mệt chết rồi. Viên Mộc giã rất vui mừng khi nghe thấy có tin tức về triệu vĩ và liễu nghiên nghiên. Nhưng khi nghe thấy tố cơ nói muốn đi ngủ thì lúng túng nói, "Ở quốc sư muốn ngủ ở đây sao? Tố cơ nghe cậu nói như vậy thì thò đầu ra khỏi màn và bảo, Ta không định ngủ ở đây thì đến đây làm gì? Nhanh lên, đừng để hạ nhân ở bên ngoài nhìn ra cái gì đấy. Viên Mộc giã ngợ ngùng nói, Nhưng mà nam nữ thủ thủ bất thân, sao tôi có thể tùy tiện làm ô uế danh tiết của quận chúa chứ? Tố cơ buồn cười quá. Không phải là ngươi làm bẩn ta, là ta làm bẩn ngươi được chưa? Nhanh lên đi. Viên mục giã thực sự không ngờ một phụ nữ cổ đại lại có thể cởi mờ như vậy. Có điều cậu nghĩ lại thì cũng đúng. Tố cơ chỉ cần mở miệng nói một câu. Vương thượng Bắc Tấn đã bàn thưởng hàng trăm hàng ngàn đàn ông cho cô ta. Có lẽ muốn đuổi cũng không đuổi hết được. Tố cơ thấy cậu vẫn đứng yên bất động thì tức giận gắt. Nghĩ cái gì thế? Ta bảo ngươi đi lên ngủ là ngủ thôi. Hiểu chưa? Nghĩa trên mặt chữ ấy. Đi ngủ. Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của quốc sư đại nhân, viên mộc giả vẫn lên giường ngủ cùng cô ta. Có điều đêm hôm đó hai người đều mặc quần áo đầy đủ đi ngủ, không hề xen lẫn tí ý nghĩ xấu xa nào. Thông qua chuyện này, viên mộc giả đã thấy rõ một việc là ở bên cạnh vị quân chúa tố cơ này có không ít tai mắt của Tấn Lăng Vương. Nếu không việc gì, cô ta phải tốn nhiều công sức như vậy. Có lẽ ở trong mắt Tấn Lăng Vương Cô em gái này muốn chơi như thế nào cũng được, miễn chỉ cần cô ta chịu ngoan ngoãn, làm tốt vị trí quốc sư này. Còn về việc cô ta muốn 3.000 hay 4.000 nam sủng cũng không sao cả. Trong tình huống này nếu viên mục giả dám kéo quận chú bỏ trốn, thì chắc vị tấn lăng vương kia sẽ xé xác cậu ra mất. Thế nhưng vẫn nghĩ đến cả đời của tố cơ đều bị thân phận quốc sư này trói buộc, cho dù không phải lo ăn lo mặc. Nhưng thế thì sao? không được sống theo ý mình chẳng phải vẫn rất khổ sở ư. Sáng sớm hôm sau cậu mơ màng tỉnh dậy, cả đêm ngủ không ngon giấc. trước nửa đêm còn không ngủ được, sau nửa đêm đến gần sáng thì mơ màng, trái lại tố cơ ngủ một mạch đến tận hừng đông. Như vậy có thể thấy cô ta là một cô gái có suy nghĩ rất đơn thuần. Bởi vì viên mục dã vừa vào cung cảnh dương đã được quốc sư ân sủng, thế nên quốc sư đồng ý để cậu tự do lựa chọn hai người hầu bên cạnh. Mà hai người hầu này Chính là Triệu Vĩ và liễu Nghiên Nghiên Được lôi từ nơi khổ cực về trong đêm Hai người họ đến sớm hơn Viên Mộc Giã vài ngày Liệu Nghiên Nghiên còn đỡ Triệu Vĩ thì bị hành hạ đến mức không còn chút tinh thần nào Cho dù bây giờ bỏ anh ta vào đám lao công khổ sai Thì cũng không ai phát hiện ra có điểm gì khác biệt Khi bọn họ thấy Viên Mộc Giã Trong đốc nhất thời còn chưa kìm nhận ra đối phương Cũng đến từ thế giới hiện đại Chỉ cảm thấy mái tóc ngắn của viên mộc giã nhìn không bình thường. Cuối cùng viên mộc giã đành phải chủ động nói với họ. triệu vĩ, liễu nghiên nghiên là tiến sĩ tân cử tôi đến cứu hai người? Hai người họ lập tức kích động, giống như gặp được Thượng Đế ở trong địa ngục vậy. Viên mộc dã thấy thế thì nhắc bọn họ đừng vội kích động, tránh bị người khác phát hiện ra. Bây giờ ba người bọn họ đã ở cùng một chỗ, vậy tiếp theo phải bàn bạc xem làm thế nào để quay về. Qua lời kể của triệu vĩ và liễu nghiên nghiên, viên mộc dã có thể khẳng định vào khoảng 11 giờ đêm, bọn họ đều nghe thấy âm thanh kỳ lạ trong phòng làm việc. Kết quả khi đến gần chiếc gương đồng cô hòa văn hình đám mây thì nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ bên trong. Nhưng bọn họ chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì bỗng có một luồng ánh sáng mạnh kéo bọn họ đến nơi này. Chuyện này về cơ bản cũng không khác những gì viên mục giã đã trải qua. Dù vậy có thể thấy được vấn đề chắc chắn nằm ở trước gương đồng kia. Bây giờ chỉ cần thương lượng với tố cơ mẫn gương đồng của cô ta sau đó bọn họ sẽ chờ đến 11 giờ đêm và lại chạm vào gương đồng. Có lẽ ba người bọn họ có thể quay về thế giới hiện đại. Nhân viên mộc dã lại không biết trước gương đồng đã bị tố cơ trôn xuống đất, dẫn đến việc trước gương trong thế giới hiện thực đã bị gì xếp. Không ai biết chắc ba người bọn họ có thể trở về được hay không. Không ngờ sau khi tố cơ đưa hai người triệu và liễu đến chỗ viên mục dã thì liên tục mấy ngày sau không thấy xuất hiện. Sau khi nghe ngóng cậu mới biết được hóa ra mấy ngày nữa quốc sư đại nhân phải làm chủ trì một nghi lễ tế trời cho nên mấy ngày nay cần thanh tâm quả dục tập trung chuẩn bị cho lễ tế. Viên mục giã mắng thầm trong lòng cứ tiếp tục thế này thì không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa. Nên tranh thủ lúc tối trời Cậu lén lút chuồn ra khỏi cung cảnh dương muốn tìm cơ hội để mượn chiếc ương đồng cô hòa văn hình đám mây kia dùng một lát. Cậu ngờ đúng lúc cậu lẩn vào trong bóng đêm và được điện của tố cơ thì lại nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ trang phục rực rỡ đi ra. Cậu nhìn vào trong thì thấy mặt tố cơ tái nhợt, đang một mình ngồi trong phòng. Viện mục giã bước nhanh vào bên trong rồi chậm rãi đến gần tố cơ cho đến khi đối phương tỉnh táo lại Thì đã thấy cậu đứng bên cạnh rồi Cô ta giật mình nói Sao nghe lại ở đây Viên mộc dã thì thầm Tôi có việc muốn bàn bạc cùng cô Cho nên đã lén đến đây tìm cô Tố cơ kinh ngạc Làm sao ngươi có thể thoát khỏi những thị vệ trong cung Chuyện này nếu bị hoàng huynh ta phát hiện Thì ngay cả ta cũng không cứu nổi ngươi đâu Viên mộc dã mỉm cười Yên tâm Không ai phát hiện ra hành tung của tôi đâu Khi tôi vừa đi vào Thì gặp một người đàn ông từ trong đi ra Anh ta chính là Tấn Lăng Vương à Tố cơ gượng cười Cũng chỉ có Tấn Lăng Vương mới dám ngây ngang đi vào phòng của ta thôi Nếu là kẻ khác thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi Tôi thấy xong mặt cô không tốt Có phải đã xảy ra chuyện gì không Tố cơ nghe vậy thì than thở Trong nghi lễ tế trời mấy ngày tới Vương Huynh muốn ta giết một người Nhưng từ nhỏ đến giờ ta chưa từng giết người Cho nên ta hơi lo lắng Bảo cô giết người hả? Cô không phải là quốc sư à? Loại chuyện này sao có thể bắt cô tự mình làm chứ? Người không biết đấy thôi Người kia không hề tầm thương Hắn là tù binh bị bắt trong cuộc giao chiến Giữa Bắc Tấn và người Tamarin Mà người Tamarin luôn là ác quỷ Trong lòng người Bắc Tấn Cho nên vương huynh của ta Muốn ta dùng thân phận quốc sư để giết hắn Như vậy bách tính sẽ càng thêm tin phục ta Không phải dân chúng Bắc Tấn Đã rất tin phục cô rồi sao? Cần gì phải vẽ với thêm làm gì? Đây là ý của vương huynh, huynh ấy muốn thông qua chuyện này để bắc tấn biết người Tamarin không phải ác ma, chúng cũng có thể bị đánh bại. viên mộc giả thấy tố cơ gặp chuyện phiền lòng nên đương nhiên không tiện nhắc đến chuyện mượn gương ở thời điểm này nữa. Cậu im lặng một lát rồi nói, Người đó nhất định phải do cô giết sao? Dù sao suốt bao năm qua cô vẫn luôn đeo mặt nạ, để người khác hành động thay cô không được à? Không ngờ tố cơ lại cười khổ nói Đây chính là một dụng ý khác của vương huynh ta Huynh ấy hy vọng ta có thể trở thành quốc sư chân chính của bác tấn Hay nói cách khác, huynh ấy hy vọng ta trở nên giống một vị quốc sư Chứ không phải là một quận chúa nhân từ tố cơ Viện mộc dã rất đồng cảm với cảnh ngộ của tố cơ Mặc dù không phải lo cơm ăn áo mặc Nhưng mỗi ngày đều không được sống lật chính mình Cậu bèn an ủi Hay là cô thử bàn bạc với vương huynh của cô xem Có thể cho cô thêm chút thời gian không? Đừng ép quá chặt, nếu không sẽ phản tác dụng mất. Tố cơ khó xử. Vương Huynh đâu có dễ thương lượng như người nói. Thật ra ta biết Huynh ấy đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Người có thể tin tưởng bên cạnh chỉ có mình ta. Cho nên Huynh ấy mới hy vọng ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Như vậy mới có thể thực sự giúp đỡ Huynh ấy trong việc chính vụ. Cô và Vương Huynh là cùng mẹ sinh ra à? Đương nhiên, cho nên hai bọn ta không thể tin tưởng ai khác ngoài đối phương. Viện mộc giã, thấy Tố Cơ thực sự không muốn giết người trong nghi lễ tế trời thì bay cho cô một kế Hay là cô làm thế này đi Dù sao, lúc đó cô cũng đeo mặt nạ Cô cứ tìm một người thay cô đi lên đi Sau khi làm xong thì nhanh chóng đổi lại Như vậy sẽ không bị vương huynh của cô phát hiện ra đâu Tố Cơ nói với vẻ lo lắng Được không đấy? Làm thế này có phải quá nguy hiểm không? Hơn nữa, đâu có dễ dàng giấu được vương huynh của ta như vậy chứ Mà ta biết tìm ai thay thế ta bây giờ Nếu biết bị truyền ra ngoài Hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi Với thủ đoạn của Vương Huynh E rằng tất cả những người biết chuyện Đều không thoát khỏi cái chết đâu Cô nuôi nhiều kẻ ăn không ngồi rồi Trong cung cảnh dương như vậy Chẳng lẽ trong thời khắc quan trọng không ai dùng được à Người nhắc đến bọn họ sao Người bảo bọn họ dùng võ mồm Chửi người khác thì được Chưa giết người á Thôi quên đi Không ngờ tố cơ nói đến đây lại đột nhiên nhìn trầm trầm vào viên mộc dã Sau đó cô ta vui mừng vỗ tay nói Sao ta lại không nhớ đến ngươi nhỉ Chỉ với việc ngươi một mình trốn ra khỏi cung cảnh dương Còn dám nửa đêm đột nhập vào tầm điện của ta Vậy thì giết ngươi có là gì Viện Mộc giã lập tức im bật Cậu sững sờ một lúc mới bất đắc dĩ nói Sao có thể giống nhau được trốn ra khỏi cung cảnh dương với giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy Tôi có thể đi từ cung cảnh dương đến đây Mà không bị ai phát hiện Là do tôi có can đảm và chiến lược Mà tôi có được bản lĩnh này là do tôi đã từng được học theo dõi và tránh bị theo dõi rồi Theo dõi và tránh bị theo dõi là gì? Là biết cách tránh các thị vệ đi tuần để thuận lợi đến gặp cô Tố cơ làm về mặt khoa trường Ồ, như vậy là rất đáng gờm rồi Ngươi có biết người có bản lĩnh này đều là sát thủ đỉnh cao mà nước nào cũng muốn cướp đoạt không? Bởi vì bọn họ có thể lặng yên không tiếng động thâm nhập vào phủ đệ của bất cứ ai để giết người. Viên Mộc giã không muốn tốn thời gian ở vấn đề này nên chỉ nói qua loa. Dù sao tôi cũng sẽ không giết người đâu. Tố cơ cầm một bàn tay của viên Mộc giã lên. Ngươi nói dối, vết chai trên tay ngươi, đã bắn đứng ngươi rồi. Ngươi nhất định là một cao thủ dùng dao. Viên Mộc giã giờ khóc giờ cười. Đây không phải vết chai do cầm dao mà là... Cậu nói được một nửa thì dừng lại bởi vì thực sự không biết nên giải thích thế nào cho tố cơ hiểu. Đây là vết chai rồi cầm súng chứ không phải cầm dao." Cô ta thấy cậu rất không tình nguyện thì không vui nói, "Ta giúp ngươi một chuyện lớn như vậy, sao đến một chuyện nhỏ ngươi cứ không muốn giúp ta?" Viện mục dã không thể chấp nhận được. "Giết ngươi mà là chuyện nhỏ à? Bất tấn các cô đều phóng khoáng như vậy sao?" Tố cơ tỏ ra căm hận, cô ta nói với Viện mục dã, "Đó là vì ngươi không biết người ta Marin đáng sợ đến thế nào đâu." Bọn chúng không chỉ cướp bóc trắng trợn ở biên cạnh Bắc Tấn chúng ta, mà còn không để lại một người nào sống sót. người có biết ở trong lòng bách tính Bắc Tấn bọn ta, người Tamarin có ngoại hình như thế nào không? Tóc vàng, mặt xanh, mắt đỏ. Con người sẽ có hình dáng như vậy ư? Chỉ có ma quỷ mới như vậy. Nhưng không có bao nhiêu người Bắc Tấn biết được ngoại hình thực sự của bọn chúng, cho nên mới tưởng tượng ra ngoại hình của chúng giống như loại ma quỷ đáng sợ nhất. Nếu người Tamarin đã không để ai sống sót, thì sao có thể chứng minh bọn họ là kẻ đồ sát? Lông vũ, lông vũ của chim ưng đầu bạc là biểu tượng của bọn chúng cũng là thần trong lòng bọn chúng bởi vậy mỗi lần sau khi chúng cướp bóc chém giết đều sẽ để lại trên xác chết một chiếc lông vũ dùng để chấn áp linh hồn người chết để bọn họ không dám tìm đến chúng trả thù Viên Mộc Dã không nói gì bởi vì đây chỉ là lời nói từ một phía của tố cơ mà có lẽ ngay chính cô ta cũng chưa từng thực sự nhìn thấy những hành vi đáng sợ của người Tamarin cô ta cũng chỉ được nghe lại Từ lời của những người lớn trong tộc mà thôi. Thấy viên mục Giả không nói gì tố cơ chán nản. Ta biết ngươi không tin. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến một nơi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết ta không nói dối. Viên mục Giả thì tố cơ đã nói đến ngày mai thì định đứng dậy chuẩn bị ra về. Kết quả lại bị cô ta kéo lại. Đừng về. Cho dù ngươi rất nhanh nhẹn. Thì bây giờ lại quay lại đó cũng quá nguy hiểm. Đêm nay ngươi ngủ lại đây đi. Sẽ không ai phát hiện ra đâu. Ngủ ở đây, thế sáng mai thì phải làm sao? Cũng đâu thể nói là tôi đột nhiên xuất hiện được. Tố cơ cười khenh khách bảo, sao không thể? Không phải lúc đầu ngươi cũng đột nhiên xuất hiện đấy ư? Thấy viên Mộc giã lo lắng, tố cơ bền cười. Không đùa với ngươi nữa, ta nói được là được. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta thì ta nói cái gì cũng đều được. Nhưng nếu ngươi bị bắt lại trong lúc quay về, đến lúc đó mới thật sự không nói rõ được. Viện mục giã nghe vậy lại nghĩ đến thân phận nam sùng hiện giờ của mình. Cho dù hôm sau cậu có đột ngột xuất hiện trong tầm điện của quốc sư thì cũng chỉ bị coi như đang dùng thủ đoạn để tranh giành tình cảm. Có điều lần này cậu nhất định không lên giường nữa mà nằm ở bên cạnh ngủ một đêm. Sáng hôm sau khi đám hạ nhân nhìn thấy cậu đi từ phòng quốc sư ra trong mắt đều hiện lên chữ người đúng là châu bò. May mà tố cơ xuất hiện kịp thời mới khiến cậu đỡ xấu hổ. Cô điều viên mộc dã không ngờ lần này tố cơ lại dẫn mình đến một thị trấn nhỏ ở biên cảnh. Cô ta sai người mang đến cho mình và viên mộc dã một bộ đồ màu đen có thêu họa tiết đám mây màu tím và che mặt lại bằng một tấm lụa đen. Lúc này viên mộc dã mới hiểu chức năng chính của cung tử vân. Đây là một tổ chức bí mật truyền thu thập tin tức tình báo quân sự của các quốc gia láng giềng. Trấn Đào Hoa là một thị trấn nhỏ ở biên giới phía bắc của Bắc Tấn. Mặc dù mang tên Trấn Đào Hoa, nhưng trong trấn này không có lấy một cây đào nào. Cái tên này cũng không hề sai, nhưng do chiến loạn lâu dài mới khiến mười dặm hoa đào đã biến mất từ lâu. Tố cơ và nhóm của cô ta ăn mặc đơn giản, mỗi người cưới một con chiến mã. Dế chiều hôm đó thì đến được Trấn Đào Hoa. May mà Viên Mục Giã đã từng học cưới ngựa tại trang trại của một người bạn. Để mới không bị mất mặt trước tố cơ Nếu không sợ rằng cô ta sẽ coi cậu Thành cùng một ruột với cái đám văn nhân Trong cung cảnh dương kia mất Tin nói là vậy Nhưng đây là lần đầu tiên Viện Mộc Giã cưới ngựa lâu như thế Trên đường bọn họ chỉ dừng lại Ở chạm nghỉ thay ngựa Còn lại suốt hành trình người ngựa đều không ngừng lại Cậu muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút Nhưng thấy một cô gái như tố cơ Còn không nói gì Đương nhiên cậu cũng không thể không biết xấu hổ Mà có ý kiến Vất vả lắm mới đến được thị trấn Đào Hoa, sắc trời đã sắp tối đến. Mặc dù lần này tố cơ cài trăng xuất hành, nhưng đi đến đâu cũng dương cờ hiệu của Cung Tử Vân. Cho nên sau khi bọn họ đến trấn Đào Hoa, thì đã có hai người của Cung Tử Vân chờ sẵn ở đó. Không ngờ bọn họ vừa đến trấn Đào Hoa thì nhận được tin mật báo. Một thôn cách trấn này hơn năm dặm, vừa bị đám người Tamarin đến cướp sạch. Tố cơ không nói câu nào, lập tức đưa viên mộc giã đến thôn nhỏ kia. Khái niệm chiến tranh đối với viên mộc giã chỉ dừng lại trên sách vở, phim truyền hình điện ảnh, chứ không hề có trải nghiệm thực tế. Thế nên khi cậu đi theo tố cơ đến thôn nhỏ, bị người Tamarin cướp bóc kia, cậu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Viên mộc giã nhìn thấy từng đám khói đen bốc lên từ những ngôi nhà gạch nung. Với đoàn người cậu vừa mới đến, cảnh tượng này thể hiện rõ việc. Nơi đây đã từng xảy ra thảm họa Đáng sợ nhất là những thi thể không đầu treo trên cây Khiến những người từng nhìn thấy bị ám ảnh cả đời Một người từng trải như viên mộc giã Cũng phải sợ hãi trước cảnh tượng này Nhưng mặt tố cơ không hề đổi sắc Cô ta nói Hạn những người kia xuống trước đi Khi nào huyện ủy đến Tùy Tùng thấp giọng đáp Dạ, ông ta đang đến quân doanh gần đây để điều binh Sắp tới rồi ạ Tố cơ hử một tiếng Vô dụng đám người Tamarin đã bỏ đi rồi mà còn không dám xuất hiện. Viên Mộc Giã nhìn ra được hẳn đây không phải lần đầu tiên tố cơ nhìn thấy cảnh này, xem ra những gì mà người Tamarin làm ra đúng là rất nghiêm trọng đối với người Bắc Tấn, cho nên Tấn Lăng Vương mới muốn quốc sư tự tay giữ quyết, công khai một tù binh người Tamarin trong lễ tế trời để cổ vũ lòng quân. Sau đó Viên Mộc Giã cùng mấy người tùy tùng của tố cơ, hẳn những thi thể bị treo trên cây xuống, Từ quần áo có thể nhận ra bọn họ đều là thanh niên trai trắng trồng thôn mà ở ván áo phía trước của mỗi bộ thi thể đều cắm một chiếc lông vũ của chim ưng đầu bạc. Viên Mộc dã thắc mắc, tại sao chúng lại phải cắt đầu của những thôn dân? Giọng mặt tố cờ ủ ám cô ta nói. Đó là bởi vì người Tamarin tin rằng người chết mất đầu thì hồn vách không được đầy đủ, cũng sẽ không nói được với thần Minh chuyện mình bị oan khuất. Viện mộc giã nghe xong thì tức cười nói Thật buồn cười Chẳng lẽ cất đầu rồi thì người không phải do bọn chúng giết nữa sao? Nhưng tại sao ở đây lại chỉ có đàn ông? Phụ nữ và trẻ em trong thôn đâu rồi? Lần này người trả lời là một tùy tùng của tố cơ Anh ta chỉ vào một lò nung gạch cách đó không xa Người Tamarin giết chết hết người già phụ nữ và trẻ nhỏ Rồi ném xác họ vào trong lò nung Dùng một mồi lửa thiêu đốt họ Viện mộc giã im lặng Xem ra người Tamarin thực sự quá tàn nhẫn Hành vi của bọn chúng không khác gì Loài dã thú chưa được thuần hóa Đối xử với đồng loại khắc tộc Không có chút lòng thương hại nào Tố cơ thì gióng mặt viền mẫu dã không tốt Thì trầm giọng nói Thế nào, bây giờ ngươi còn cho rằng Người Tamarin không đáng giết không ấy da, kẻ giết người đương nhiên phải giết Nhưng tù binh kia Thực sự đã giết nhiều người như vậy sao Các người có nên thẩm vấn trước rồi mới kết luận không Nhưng tố cơ lại hỏi ngược lại. Điều đó có khác gì nhau? Đối với bọn ta, hắn giết một người hay một trăm người bất Tấn đều như nhau cả. Nếu có lựa chọn, ta đương nhiên hy vọng không giết chóc nữa. Nhưng ta thực sự có thể lựa chọn sao? Đúng lúc này huyện úy bản địa dẫn theo năm trầm binh sĩ lững thững xuất hiện. Đối phương thế người của Cung Tử Vân còn đến sớm hơn mình một bước thì sợ hãi bước lên thỉnh an. Huyện úy thành thủy, mân hoài nhân, bái kiến các vị sứ giả của Cung Tử Vân. Bởi vì tố cơ đang mặc cung phục dành cho người của cung tử vân, cho nên Mân Hoài Nhân cũng không phát hiện ra người đang đứng trong mặt hắn là quốc sư đại nhân của Bắc Tấn. Đương nhiên tố cơ cũng không chủ động để lỗ thân vận, vì dù sao mục đích của chuyến đi lần này cũng chỉ là để viên mục giả nhìn thấy rõ bộ mật thật của người Tamarin. Hiện trường đã được huyện úy tiếp quản, người của cung tử vân đương nhiên không tiện ở lại. Hơn nữa tố cơ cũng đã đạt được mục đích của luân xuất hành này. Nên đoàn người lập tức cưỡi ngựa chạy về chấn đào hoa nghỉ một đêm ở đây. Nơi nào trên đất bắc tấn cũng đều có hành cung của cung tử vân, chấn đào hoa cũng không ngoại lệ. So với cảnh tượng hoang tàn của chấn đào hoa, thì hành cung của cung tử vân trắng lệ hơn rất nhiều. Có điều cũng phải thôi, cung tử vân chính là biểu tượng quyền lực của bắc tấn. Nếu như ngay cả nơi này cũng trở nên khốn đốn, thì chẳng phải càng khiến con dân bắc tấn không có lòng tin vào đất nước mình sao? sau khi về đến hành cung, trong đầu Viên Mộc Giã không ngừng hiện lên hình ảnh những dân chúng chết thảm kia. Tố Cờ thấy vậy thì nhỏ giọng hỏi cậu: cân nhắc thế nào? Bây giờ ngươi là người duy nhất có thể giúp đỡ ta. Nếu không, rất có thể ta bị sống mặt trong nghi thức lễ tế trời đấy. Viên Mộc Giã nghiêm túc nhìn về phía Tố Cờ nói: nếu cô đã hận người Tamarin đến như vậy, thì tại sao không tự mình ra tay? Hận là một chuyện, tự mình ra tay giết bọn chúng. lại là chuyện khác, ta hiểu rõ tính cách của mình, trừ khi rơi vào hoàn cảnh sống chết, nếu không ta thực sự rất khó nảy rất tâm với người khác. Viện Mộc Giả cảm thấy Tố Cơ là một cô gái rất mâu thuẫn, cô ta vừa hận người Tamarin nhưng lại không đành lòng giết chúng, có lẽ đây chính là lý do vì sao Tấn Lăng Vương nhất định mất Tố Cơ về tự mình giết chết cái tên tù binh người Tamarind kia. Ra chuyện này đối với Viện Mộc Giả cũng không phải là chuyện quá khó. Bởi vì khi vừa tốt nghiệp ở trường cảnh sát, cậu từng có thời gian làm việc tại tòa án và đã chấp hành hai nhiệm vụ xử bắn. Người bình thường lần đầu tiên nổ súng giết người đều sẽ nhận được hỗ trợ tâm lý sau đấy. Nhưng viên màu dã lại cảm thấy mình hoàn toàn không cần điều đó. Hơn nữa việc giết tù binh thay tố cơ lần này, cậu hoàn toàn có thể xem như một nhiệm vụ xử bắn. Có điều trong lòng cậu luôn cảm thấy việc chấp hành hình phạt tử hình và giết tù binh là hai chuyện rất khác nhau. Tố cờ thấy cậu đến giờ vẫn không chịu đồng ý thì lạnh mặt nói Ta cho ngươi một đêm suy nghĩ cho kỹ Ngươi đừng quên từ khi các ngươi đến Bắc Tấn là ai luôn giúp đỡ các ngươi Làm người có ơn phải báo Viện Mộc Giã hiểu đạo ý ấy nhưng dù sao cậu cũng không phải người của thời đại này Nếu như tùy tiện tham gia vào có khi nào sẽ xuất hiện chuyện thay đổi lịch sử hay không Nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại thì thấy có lẽ chỉ riêng việc bọn họ xuất hiện ở thời đại này Cho dù có tham dự vào việc gì hay không Thì e là cũng đã phát sinh ra những ảnh hưởng không lương trước được đối với đời sau Sáng sớm hôm sau tố cơ chuẩn bị cho viên mộc giã Một bữa sáng rất phòng phú Mặc dù đồ ăn của thời đại này không ngon như hiện đại Nhưng quý ở chỗ thuần thiên nhiên không bị ô nhiễm Cô ta ngồi trên ghế thử thăm dò cậu Ngươi nghĩ thế nào rồi? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta qua được ảnh này ta lập tức cho các người mượn chiếc gương đồng có hoa văn đám mây kia. Viên mộc giã thấy cô gái này chẳng hề ngốc một chút nào, còn biết nắm đường về của bọn họ là chiếc gương đồng làm con bài mặc cả. Câu trầm giọng nói, thật ra chúng tôi vốn không nên xuất hiện ở đây. Nếu như chúng tôi tham dự vào chuyện của Bắc Tấn, sợ rằng sẽ dẫn đến sự thay đổi về lịch sử. Tố Cờ lắc đầu, không đâu, thật ra là ngươi nghĩ như vậy thôi, còn cho dù thế nào đi chăng nữa. thì gã người Tamarin kia chắc chắn phải chết. Chỉ khác nhau ở chỗ là ta giết hay ngươi giết mà thôi. Hơn nữa, dù cho coi như đến cuối cùng ta vẫn không ra tay được, thì hắn có thể sống sót không? Đáp án chắc chắn là không. Cho nên kết cục của hắn chỉ có thể là chết. Nếu đã là như vậy, thì ngươi còn gì phải lo lắng nữa chứ? thấy viên mục dã không lên tiếng tố cơ tiếp tục nói. Ta là một quốc sư, thế nào trong lòng ta hiểu rõ? Đời này, ta không thể nào trở thành một người độc ác sát phạt quyết đoán được. Có lẽ sự xuất hiện của ngươi chính là vì ông trời đang muốn giúp ta chăng? Để ngươi đến thay ta hoàn thành chuyện mà ta không làm được. Nếu không thì tại sao các ngươi lại cứ nhất định phải xuất hiện ở đây chứ? Không ngờ tố cơ vong mấy vòng lại buộc chặt viên mộc giả vào chuyện này. Cuối cùng cậu do dự. Tôi muốn nhìn thấy tù binh người tamarin kia trước. Tố cơ cào hứng nói. Không thành vấn đề. Sau khi trở về ta sẽ sắp xếp. Cứ như vậy viên mộc giã ngu ngu ngơ ngơ đồng ý giúp tố cơ giết tên tù binh trong lễ tế trời. Đêm hôm đó bọn họ lập tức chạy về cung tử vân. Cô ta đưa viên mộc giã đến thẳng thiên lao. Hóa ra tên tù binh người Tamarin kia cũng bị nhốt trong thiên lao của cung tử vân. Và thiên lao rồi việc đầu tiên viên mộc giã làm là chạy đến thăm người bạn tù lưu đại xem mấy ngày qua anh ta thế nào. Lúc đầu lưu đại còn tưởng viên mộc giã lại bị đưa về thiên lao Kết quả khi anh ta thấy quốc sư ở bên cạnh cầu thì sợ đến mức nằm dạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Sau khi thăm Lưu Đại, viên mộc giã thì thầm hỏi Tố Cơ. Vì sao những người nhìn thấy khuôn mặt thật của cô đều nhất định phải chết? Lưu Đại là một thợ điêu khắc. Hẳn là anh ta không dám nói ra dáng vẻ thật của cô đâu. Kết quả Tố Cơ lại lắc đầu. Không phải người nào nhìn thấy khuôn mặt thật của ta cũng đều phải chết. Người đã từng nhìn thấy rồi mà còn không chỉ một lần. Ngươi thấy ta có giết ngươi không? Vậy tại sao lưu đại nhất định phải chết? Đó là vì lưu đại khác ngươi. Ngươi đã từng nhìn thấy mặt ta, nhưng đâu có ai biết chuyện này. Còn lưu đại thì khác. Toàn bộ người của bác Tấn đều biết hắn đã từng nhìn thấy ta. Cho nên một khi tượng đá hoàn thành, hắn chắc chắn phải chết. Vậy phải mất bao lâu mới điêu khắc xong tượng đá? Còn chưa bắt đầu làm sao biết khi nào xong được? Viện mộc dã như bừng tỉnh. À, hóa ra cô vẫn luôn giam lưu đại trong Thiên lao của công tử Vân, chính là vì không muốn anh ta điêu khắc tượng đá cho cô. Tố cơ nói với vẻ chán nàn. Ta là người dễ mềm lòng, sao có thể nhìn lưu đại chỉ vì một bức tượng đá mà chết chứ? Nhưng ta không có cách nào thay đổi vận mệnh của hắn, cũng giống như ta không thể nào thay đổi vận mệnh của chính ta vậy, cho nên đành phải kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Trong khoảnh khắc ấy, viên mộc giã cảm thấy một cô gái như thế này không nên bị giam giữ trong thâm cung, Cô ta phải đi ngao du thế giới mới đúng. Tiếc rằng ngay cả việc bản thân mình có thể quay về được hay không, viên mộc giã cũng không nắm chắc, chỉ đừng nói đến việc đưa thêm một người cổ đại quay về. Sau đó tố cơ dẫn cậu đi đến nơi sâu nhất trong thiên lao. Trong phòng giam có một người đàn ông khắp người bị xích sắt chói chặt. Lúc này viên mộc Dã mới phát hiện, thật ra ngoại hình của người Tamarin đâu phải tóc vàng mặt xanh mắt đỏ, bọn họ chỉ cao lớn hơn người Bắc Tấn bình thường một chút mà thôi. Viên mục dã hỏi đây chính là người tamarin tố cơ gật đầu Ừ có phải ngoại hình rất đáng ghét không không phải cô nói bọn chúng đều tóc vàng mặt xanh mắt đỏ sao tố cơ cười xấu hổ ta cũng đã nói rồi mà đó là do người Bắc Tấn đã yêu ma hóa người tamarin có điều dù ngoại hình của chúng không đáng sợ như trong truyền thuyết nhưng sự hung tàn của chúng chỉ có hơn chứ không có kém Lúc này người trong thiên lao dường như nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, gã từ từ dương mắt nhìn về phía tố cơ và viên mục giả đứng bên ngoài phòng giam. Người tamarin này đầu tóc rối bù, da ngăm đen, toàn thân xăm kín những hình thù kỳ dị. Đột nhiên gã kia từ từ tuyết miệng để lộ chiếc răng nành màu đen hắn nói Phụ nữ, ta ngửi thêm mùi phụ nữ. Nói rồi hắn còn tự liếm liếm môi mình trông rất buồn nôn. Viên Mộc giã thấy khi dáng về gợi đòn của đối phương Thì lập tức nếm chút lòng chất ẩn của mình lên 9 tầng mây Cậu không thèm chớp mắt quay sang nói với tố cơ Tôi đồng ý giúp cô Chúng ta ra ngoài đi Nhưng tên người Tamarin trong lào nghề thấy Bọn họ định đi thì bô bô nói một chàng thứ tiếng mà viên Mộc giã không hiểu Tố cơ nghe xong quay đầu lại nhìn đối phương Ánh mắt cô ta lạnh như băng Hiển nhiên cô ta có thể hiểu đối phương nói gì sau khi rời khỏi đó viên màu rã thì thầm hỏi tên kia vừa nói gì mà khiến sắc mặt cô khó coi như vậy giọng tố cơ trầm xuống hắn đang nguyền rủa hắn nguyền rủa tất cả đàn ông của bắc tấn đều bị người của tộc hắn giết sạch phụ nữ và trẻ em của bắc tấn sẽ trở thành nô lệ của người tamarin ngay cả cương thủ của bắc tấn cũng sẽ thành nơi cưỡi ngựa của bọn chúng viên mẫu rã để ý thấy khi tố cơ nói ra những lời này cơ thể cô ta run lẩy bẩy Cậu bên vỗ nhẹ vai cô ta an ủi. Đừng sợ, đó chỉ là hy vọng hão huyền của bọn chúng thôi. Tố cơ trầm giọng nói, Ngươi không biết đâu, chiến tranh giữa Bắc Tấn chúng ta và người Tamarin đã kéo dài hơn trăm năm. Dù từ trước đến nay không có một bên nào chiếm thế thượng phong, nhưng chiến tranh liên miên, hỗn loạn đã khiến cuộc sống của người dân khốn khổ vô cùng. Viên Mộc dã gợt đầu, Vừa rồi tôi đã quan sát thấy. mặc dù những người Tamarin kia cao lớn hơn người Bắc Tấn, nhưng những mặt khác của bọn họ cực kỳ lạc hậu, còn dừng lại ở thời kỳ văn minh du mục đời đầu, cho nên chất lượng cuộc sống của bọn họ không yên ổn bằng xã hội nông nghiệp như Bắc Tấn. Tố Cờ cầm tức nói: chiếc còn gì nữa? người Tamarin am hiểu săn thú và chăn nuôi, còn người Bắc Tấn hầu hết canh tác ở ngoài ruộng, thu hoạch lương thực. bản thân những người Tamarin đó không tự trồng trọt, lại tới cướp bóc lương thực mà bọn ta thu hoạch được, thật sự đáng ghét cực kỳ. Viện mục giã cười lệnh Lòng người đều tham làm Có thể cướp được lương thực bằng sức mạnh Thì cớ gì về cam tâm vất vả canh tác nữa Với lại Quan trọng nhất là người Tamarin vốn không biết làm ruộng Thật ra rõ ràng Tamarin và Bắc Tấn Có thể kết thúc chiến tranh bằng cách cùng nhau hợp tác Nhưng cả hai lại lựa chọn cách đánh nhau Ngu xuẩn nhất để làm nhau bị thương Tố cơ sừng sốt Cùng nhau hợp tác là sao viên mục giã kiên nhẫn giải thích Đầu tiên, các người phải biết được lý do tại sao người Tamarin lại muốn cướp phá biên cảnh của Bắc Tấn. Tố cờ đáp không hề nghĩ ngợi. Đó là do bản chất của bọn chúng hung tàn. Nhân viên màu Giãn lại lắc đầu. Đây không phải là vấn đề cơ bản. Trước đó tôi đã nói rồi, người Tamarin chỉ am hiểu du mục, cho nên cuộc sống và hoàn cảnh cư trú của bọn họ đều cực kỳ không ổn định. Ngày qua ngày phiêu bạt khắp nơi cũng không dễ dàng gì. Nhưng Bắc Tấn của các người thì khác. Các người biết canh tác. biết lựa chọn định cư ở nơi đất đai phì nhiêu, các người gieo trồng vào mùa xuân, thu hoạch vào mùa thu, sống lâu dài ở một nơi cố định, có nhiều thời gian để sáng tạo những thứ khác hơn. cho nên so sánh với người Tamarin, cuộc sống của các người chắc chắn giàu có hơn. Tố cơ hừ lạnh. Hờ, bọn ta sống giàu có cũng là nhờ bọn ta trả giá bằng sự cố gắng. rõ ràng bọn họ lười tự mình canh tác, cho nên mới ra ngoài cướp bóc của người khác. ngươi bảo làm sao bác Tấn hợp tác với cái loại người hoang dã này được? Thấy tố cơ không đồng ý với suy nghĩ của mình, viên mục giã bền hỏi ngược lại. Ngựa chiến và châu cày, xúc vật linh tinh của Bắc Tấn, từ đâu mà có? Có một phần do chính bọn ta nuôi, nhưng phần lớn là mua về từ nước cam lan ở phía nam. Nếu nghĩ về nó từ một góc độ khác, người Tamarin chỉ biết chăn thả và săn thú, mà người Bắc Tấn lại chỉ am hiểu canh tác. Nếu người Bắc Tấn đổi lương thực của mình với ngựa và châu cày của người Tamarin thì sao? Cứ như vậy, các người sẽ có ngựa chiến về châu cầy người Tamarin cũng có được lương thực mà bọn họ muốn giải quyết được gốc rễ vấn đề tất nhiên cũng sẽ không có chiến tranh nữa đây là lần đầu tiên Tố Cơ nghe thấy suy nghĩ kiểu này cô ta sừng sốt trong chốc lát rồi nói nhưng bọn chúng có đồng ý đối với Bắc Tấn ta không không thử làm sao biết được cô luôn miệng nói người Tamarin thường xuyên quấy dày dân chúng ở biên cảnh Bắc Tấn khiến bọn họ bị thương vong nặng nề nhưng khi Bắc Tấn các người đánh nhau với Tamarin Chẳng lẽ không giết chết người quận họ ư? Nếu hai bên có thể đánh nhau trăm năm, chứng tỏ thực lực hai bên ngang nhau, chắc chắn đều có thương vong. Tất nhiên cũng phải thừa nhận đau khổ do chiến tranh mang lại. Làm sao cô biết những dân chúng người Tamarin không hy vọng chiến tranh kết thúc? Tố cơ lầm bầm. Nếu ngay từ đầu có thể thử hợp tác thì hay rồi, nhưng hiện giờ nói gì cũng đã muộn. Giữa bọn ta có thù sâu như biển, chắc không có bên nào muốn buông bỏ thù hận để thật lòng đàm phán hòa bình đâu. Đó là vì các người vẫn chưa rõ đạo lý Trên đời này không có kẻ địch nào là mãi mãi Hơn nữa khi đối mặt với chiến tranh Sẽ không bao giờ có người chiến thắng thực sự đâu Lượng thông tin trong lần trò chuyện này Của viên mục giả và tố cơ khá lớn Nhất thời cô ta vẫn chưa thể chấp nhận được Những ý tưởng táo bạo đó Nhưng nó cũng đã gieo vào lòng cô ta Một hạt giống quyết tâm cải cách Bởi vì cô ta cũng ngầm hiểu rõ Đã đến lúc phải giải quyết triệt đề Chiến tranh giữa Tamarin và Bắc Tấn Vài ngày sau lễ tế trời của Bắc Tấn chính thức bắt đầu, Tấn Lăng Vương Hạ chỉ thông báo với thiên hạ đại quốc sư Bắc Tấn sẽ tự tay đâm một tù binh người Tamarin vào ngày lễ tế trời. Tin này vừa tung ra trên giới Bắc Tấn đều vui mừng. Dù viên mộc giả không hiểu vì sao chỉ giết một tù binh mà đến mức cả nước vui mừng, nhưng cậu đã đồng ý với tố cơ cho nên cũng chỉ có thể giúp cô ta vượt qua ải này trước đã. Sau khi nghi thức tế trời bắt đầu, Viện mộc dã thay quần áo và mặt nạ giống quốc sư đại nhân như đúc. Bởi vì các trình tự của lễ tế trời kiểu này rất dườm già, cho nên cậu chỉ có thể tráo đổi với tố cơ vào thời khắc cuối cùng. Trong toàn bộ buổi lễ, Cơ hội duy nhất có thể giấu giếm mọi người và hoán đổi với tố cơ là đoạn múa cầu phúc của tốc vô sư ở trước cung tử vân. Sau khi đoạn múa này chấm dứt, quốc sư Bắc Tấn bước ra từ một lối đi ngầm trên tế đàn. trực tiếp giết chết tù binh người Tamarin đã bị cột sẵn trên đó làm tế phẩm. Những gì viên mộc dã phải làm là trốn trong lối đi ngầm. Sau khi chấm dứt điệu múa cầu Phúc, cậu sẽ giả mạo tố cơ đi ra ngoài, giết chết gã người Tamarin, tưới máu của hắn xuống dưới tế đàn, hoàn thành toàn bộ nghi thức tế trời. Sau bước này, viên mộc dã phải nhanh chóng lùi vào trong lối đi ngầm để quốc sư thực sự đi ra ngoài. Còn cậu ở trong lối đi ngầm chỉ cần cởi quần áo của quốc sư, và mặc ngược lại là sẽ lập tức biến thành kiểu quần áo khác đến lúc đó tố cơ sẽ sai người đón cậu ra khỏi lối đi tuy kế hoạch này hơi mạo hiểm nhưng cũng may thông thường dân chúng bên dưới tế đàn và đám quan viên không dám ngẩn đầu vào lúc đó vụ sự truyền đài cũng sẽ không nhìn chầm chầm vào quốc sư bởi vậy chỉ cần có gan và cẩn thận thì chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện sự việc cũng đúng như viên mục giả đoán trước Cậu thay thế tố cơ lên tế đàn cực kỳ thuận lợi bởi vì không có ai dám nhìn thẳng quốc sư trên đài vào lúc này cho nên cậu bước tới trước mặt gã người Tamarin kia như chỗ không người để đề phòng đối phương nguyện rùa trước khi chết cho nên thông thường trong tình huống như vậy sẽ bịt kín miệng hắn bằng vải để hắn không cất lên được tiếng nào nhưng hình như kẻ duy nhất đám đối diện với quốc sư đã phát hiện người trước mặt không phải quốc sư thật vì thế hắn lập tức liều mạng dãy rùa Cũng may lễ tế trời đã tiến hành đến bước này, theo lý thuyết ắt hẳn sẽ không xảy ra biến cố gì nữa. Chỉ cần bây giờ viên mục dã bước đến giờ tay chém xuống, dẫu gã người tamarin kia biết người làm nghi thức tế trời không phải quốc sự Bắc Tấn, thì có thể làm gì được. Nhưng điều làm viên mục dã không ngờ là ngay khi vừa mới dở dao lên, cậu đột nhiên cảm thấy có luồng gió mạnh ập đến trước mặt. Viên mục dã vô thức hơi nghiêng người sang bên cạnh, Kết quả lại thấy một mũi tên bắn lén xẹt qua gương mặt mình. Mũi tên bắn tới quá đột ngột, bởi vì thánh thần của nghi thức tế trời không thể xâm phạm, cho nên bọn thị vệ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn đều giữ khoảng cách nhất định với tế đàn, mà mũi tên bắn lén kia lại bắn ra từ một cánh cửa trên lầu cao, cách đó không xa, rõ ràng là hành động có mưu đồ từ trước. Lúc này viên mục giả mới đột nhiên ý thức được tần phận của gã người Tamarin trước mặt Có lẽ cũng không đơn giản. Nếu không ở đây là đô thành của bác Tấn, người Tamarin bình thường không thể nào mạo hiểm, nghìn dặm xa xôi chạy từ biên cạnh đến đây để cứu một tù binh. Mặc dù suýt nữa cậu đã bị mũi tên bắn lén, nhưng xấu hổ là giờ cậu không thể hô to bắt thích khách được. Nếu không thích khách muốn giết quốc sư còn chưa bị bắt, cậu đã bị bắt trước vì giả mạo quốc sư rồi. Ai ngờ vào lúc này, vài dân chúng quỳ gối dưới đài đột nhiên bảo động Cả đám rút đào nhọn trên người sông tới tế đàn. Giờ này viên mộc giã càng tin tưởng suy đoán của mình hơn, xem ra thần phận của gã tù binh người Tamarin trước mặt tuyệt đối không phải bình thường. nghĩ đến đây, cậu lập tức kê dao vào cổ tên tù binh, bởi vì cậu biết hiện giờ mình phải khống chế được tên này thì mới có thể rút lui an toàn khỏi vụ ám sát. Biến cố đột ngột khiến dân chúng và quản lại hoảng hốt, nhất thời cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, Lúc này đám phản loạn cải trang thành dân chúng đã xông lên tế đàn đánh nhau với các vu sư đứng chắn phía trước. Đáng tiếc những vô sư đó vốn không phải đối thủ của mấy tên kia chẳng bao lâu sau đã bị chém chết trên tế đàn. Cách đó không xa tấn Lân vương phát hiện biến cố bền lập tức cao rộng quát bảo vệ an toàn cho quốc sư. Cùng lúc ấy những thích khách người Tamarin cầm đảo nhọn đã tới gần viên mộc dã. Cùng mày cậu dí sát dao và cổ tên tù binh Lúc này mới chẳng được những thích khách Của thần thủ lợi hại Không dám dễ dàng tiến tới Vào thời khắc nguy cơ này Gã tù binh Tameril kia cố sức Nhả nổi vải bịt miệng ra Sau đó cười lạnh nói với viên mộc giã Hờ, cho người hai lựa chọn Một là thả ta đi Ta sẽ không vạch trần Việc người giả mạo quốc sử Nếu không bây giờ ta sẽ hét to lên rằng Quốc sử là giả mạo Để xem lũ người bất tấn Bắt người trước hay là bắt ta trước Đương nhiên viên mục giã sẽ không bị dăm ba câu của hắn dọa một cách dễ dàng, vì thế cậu ghé sát vào và nói nhỏ. Người có thể thử xem, để coi mồm người nhanh hơn hay là dao của ta nhanh hơn. Tuy ngoài miệng viên mục giã không chịu yếu thế, nhưng trong lòng cậu hiểu rằng đối phương nói rất đúng. Nếu còn tiếp tục rằng còn nữa, chuyện viên mục giã giả mạo quốc sư sẽ bị lộ, bất kể cậu có giết chết tên tù binh này hay không. Bởi vậy viên mục giã không thể tiếp tục dây dưa với tên này nữa. cần phải nhanh chóng trở lại trong lối đi ngầm để hoán đổi với tố cơ. Thêm vào đó, cậu vốn không muốn giết người, vì thế cậu giả vờ lỡ tay để các tù binh người Tamarin thừa cơ hội chạy thoát. Sau đó cậu chuẩn bị nhanh chóng trở lại lối đi ngầm dưới tế đàn để tù hồi với tố cơ thật. Ai ngờ tên tù binh Tamarin nói chuyện chẳng giữ lời gì hết. Sau khi lấy được tự do, lập tức đề thấp giọng nói với mấy kẻ tới cứu hắn. Bắt lệ quốc sư! Mặc dù viên mộc giã không rõ tại sao đối phương biết mình là hàng giả mà còn muốn bắt mình, nhưng cậu chỉ có thể nhanh chóng đá văng một tên thích khách lao tới gần. Nhưng cậu càng không muốn dây dưa với bọn chúng, bọn chúng lại càng quấn lấy cậu. Rơi vào đường cùng, viên mộc giã đành dâng lên ý định giết người. Cậu liềm một dao vào cổ họng của một gã thích khách, giả tay cực kỳ sạch sẽ và gọn gàng. Mấy thích khách khác thấy thế thì lập tức không dám dễ dàng tiến lên nữa. Dù bọn chúng cũng không biết quốc sư này là thật hay giả, nhưng chúng đã nhận ra cậu cũng không phải là người không biết võ công như trong truyền thuyết. Đúng lúc này, binh lính Bắc Tấn cuối cùng đã xông tới. Bọn họ nhanh chóng bao vây đám thích khách và gã tù binh người Tamarin. Viện mộc giã thừa cơ muốn nhanh chóng vào trong lối đi ngầm. Kết quả lại bị tấn lăng vương vội vàng chơi tới cản đường. Tết cảnh này lòng viện mộc giã trùng xuống. Xem ra dù thế nào thì hôm nay mình không thể trở lại trong lối đi ngầm rồi. vì thế cậu chỉ đành cảm chịu nhìn về phía tấn lăng vương hy vọng có thể tạm thời đĩnh lừa cho qua kết quả khi cậu nhìn vào mắt tấn lăng vương cậu biết ngay mình đã bị lộ tẩy hoàn toàn ngẫm lại cũng phải người đàn ông trước mặt này là anh trai lớn lên từ nhỏ với tố cơ, làm sao không nhận ra được chiều cao và dáng người của em gái ruột chứ cũng may có lẽ đối phương ngại mặt mũi của hoàng tộc nên không vạch trần trước mặt mọi người mà ra lệnh cho công nhân đưa quốc sư về trong xe nghỉ ngơi trước. Viên mục Giả thâm biết lần này chắc chắn xong đời rồi, nghĩ bụng muốn bỏ chạy, nhưng bởi vì triệu vĩ và liễu nghiên nghiên vẫn còn ở trong cung cảnh dương, cho nên cậu buộc lòng phải ở lại. Lễ tế trời này chắc chắn đã bị mấy thích khách nước Tamarin phá hỏng. Các tù binh kia cũng đã bị bọn chúng cứu đi. May mắn là quốc sư đại nhân đã tự tay đâm một thích khách người Tamarin trước mặt mọi người. Cũng coi nhiều miễn cưỡng hoàn thành bước huyết tế trong ý thức tế trời. Trên đường về cung, viên mục giã ngồi bên cạnh tấn lăng vương mà không dám có một cử động nhỏ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Có lẽ vị vua nước tấn này cũng là kẻ sĩ diện, cho nên vẫn cứ ngồi im lặng, từ đầu đến cuối đều không hề phát tác. Nhưng viên mộc giã biết rõ, một khi chiếc xe này trở lại trong cung, e rằng mình sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ. Nhưng cái gì tới cũng phải tới. sau khi trở lại cung, tấn lăng vương nhanh chóng cho người hầu lui ra ngoài, chỉ để lại một mình viên mộc dã. xem ra đối phương cũng là kẻ tàn nhẫn, không sợ viên mộc dã là thích khách có mưu đồ gây rối ư? tấn lăng vương lạnh lùng hỏi: người là ai? dù viên mộc dã thầm trột dạ, nhưng dẫu sao cậu không phải là người nước tấn, cho nên tất nhiên không quá sợ hãi vì vua này. vì vậy cậu nói: ngài nên đi hỏi quận chúa tố cơ vấn đề này đi. Lý do Viên Mộc Giã không gọi tố cơ là quốc sư hoặc cung chủ bởi vì cậu muốn cho Tấn Lăng Vương biết quan hệ của hai người họ không bình thường. Tấn Lăng Vương không phải đồ ngốc, tất nhiên có thể hiểu ẩn ý trong lời nói của cậu. Tấn Lăng Vương hít vào, sau đó nói bằng giọng lạnh lẽo. Tất nhiên quả nhân sẽ hỏi mỗi ấy chuyện này. Hiện giờ quả nhân muốn biết rốt cuộc ngươi là ai mà có thể khiến tố cơ tin tưởng như thế. Viên mộc Giả thấy thân phần bị bại lộ nên từ từ tháo mặt nạ xuống rồi nói. Quận chúa tố cơ cũng là bất đắc dĩ thôi, hy vọng ngài đừng trách tội cô ấy. Tấn Lăng Vương cười lạnh. Chuyện dỡ huỳnh muội quả nhân, làm gì tới phiên ngươi lắm lời? Nói đến đây anh ta chợt nhìn chầm chầm vào viên mộc Giả, sau đó nghi ngờ nói. Hay ngươi chính là tên nằm sủng tố cơ mới thu nạp? Viên mục giã nghe Tấn Lăng Vương nhắc tới thân phận nam sùng của mình, cậu lập tức xấu hổ nói. Ôi rồi ôi, việc này nói ra thì rất dài, tóm lại tôi cũng là bị bất đắc dĩ, giống như quận chúa thôi. Viên mục giã vốn tưởng rằng vị Tấn Lăng Vương này nghe xong sẽ không thèm nói năng gì mà nhốt mình vào thiên lao luôn, không ngờ anh ta lại gật cù. Đêm dài đằng đẵng, quả nhân có rất nhiều thời gian nghe người nói một cách tỉ mỉ. Chẳng còn cách nào khác viên mục giã đành phải căng ra đầu nói Thật ra việc này rất đơn giản Quận chúa tố cơ giúp tôi một ân tình lớn Cho nên tất nhiên tôi phải trả ơn cho cô ấy Tấn lăng vương gật đầu xem ra giả đúng là ơn lớn thật Có thể khiến người giết người Nhất thời viên mộc giã càn lời Bởi vì cậu cũng không biết nên nói gì với vị tấn lăng vương này Dù sao có một số việc vẫn phải do tố cơ tự mình nói Mới được thôi Tấn Lăng Vương thấy Viện Mộc Giã không nói nữa bền khẽ than thở. Thật ra, quả nhân thấy thân thủ của người cao siêu, làm nam sùng của tố cơ, đúng là nhân tài không được trọng dụng. Nếu người đồng ý, có thể tới cạnh quả nhân làm thi vậy. Thế nào hả? Viện Mộc Giã không ngờ Tấn Lăng Vương cũng sẽ vươn cảnh ô lưu với mình, cậu mỉm cười hơi bất đắc dĩ. Đà tạ vương thượng nâng đỡ, nhưng hoàn cảnh của tôi hơi đặc biệt. Hiện vẫn chưa có tính toán cụ thể nên đi đâu về đâu. Tấn Lăng Vương sửng sốt, có lẽ không ngờ lại có người từ chối sự mời chào của mình, vì thế anh ta trầm giọng hỏi. Hay người là thám tử của nước địch? Vừa nghe thế, viên mộc giã vội vã lắc đầu. Đương nhiên không phải tôi. Cậu vừa mới nói một nửa đã nghe thấy tố cơ cất tiếng cười và đi từ bên ngoài vào. Vương Huynh xấu thế, còn cướp người từ tay bồn cung à? lần vương thấy là em gái mình vào bên hừ khẽ muội còn không biết xấu hổ mà nói à hôm nay muội làm bậy quá suýt nữa đã làm hỏng chuyện lớn rồi đấy tuy nhiên may mà hôm nay gã nam sùng này lên tế đàn thầy muội nếu không với thân thủ của muội chỉ sợ không phải là đối thủ của mấy thích khách nước tamarin đâu tố cơ thấy anh trai vẫn quan tâm đến sự an toàn của mình bèn nhanh chóng bước đến làm nũng chứ còn gì nữa vương huynh không biết đấy thôi Đêm qua muội mơ thấy mình bị người ta đâm chết ở trên tế đàn. Buổi sáng dậy rồi mà tinh thần mãi không yên ổn nổi. Cảm thấy giấc mơ này chắc chắn là điểm xấu, cho nên lúc ấy mới bất đắc dĩ bảo viên mục dã thay bồn cung lên đài. Dù sao đeo mặt nạ vào rồi, không ai có thể nhận ra hắn không phải là bồn cung. Tấn Lăng Vương thấy em gái mình chẳng có ý hối cải gì thì không vui cho lắm. Bậy bạ, muội là đại quốc sư của nước Tấn. Lỡ việc này lan truyền ra ngoài, quả nhân sẽ muội giải quyết thế nào? Tố cờ nhún vai. Vương Huynh yên tâm. Người biết việc này đều là người bổn cung cực kỳ tin tưởng, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Tấn lòng vương vốn định nói gì đó, nhưng ngại có viện mục giã ở đây nên không nói thẳng. Nhưng cậu ngầm hiểu anh ta muốn nói gì. Đơn giản là trên đời này, chỉ có người chết mới có thể giỡn mãi mãi bí mật. Tuy nhiên nếu tố cờ đã tới, tất nhiên cậu cũng vững lòng hơn. Hơn nữa hôm nay cậu đã giết một người Tamarin trên tế đàn. Chuyện này coi như một việc mừng đối với trên dưới nước tấn. Tốt xấu gì cũng thấy nước tấn kiếm một ít mật mũi. Chỉ tiếc là đã để gã tù binh nước tamarin kia chạy mất. Nghe đến đây, viên mục giã nghi ngờ hỏi. Hôm nay tất cả thích khách nước tamarin đều có thân thủ không tầm thường. Nên chắc hẳn tên tù binh kia không phải người bình thường, đúng không ạ? Tấn Lăng Vương gật đầu đáp. Quả nhân cũng vừa nhận được mật báo. Hóa ra tên kia là con trai lớn của thủ lĩnh Tamarin, a bố lạp cống, cũng là đứa con trai có khả năng kế thừa vị trí thủ lĩnh của hắn nhất. Cho nên những thích khách Tamarin đó mới mạo hiểm đến đây nghĩ cách cứu người đi. Viên mầu giả không khỏi nghĩ thầm, hóa ra cái tên đen đúa đó còn là hoàng tử đức Tamarin cờ đấy. Thảo nào mấy gã thích khách kia có liều chết cũng muốn cứu hắn về. Có điều không biết lúc này để đối phương chạy mất liệu có làm dấy lên ngọn lửa chiến tranh nữa hay không. Sau đó viên mẫu giã nói ra mối băn khoăn trong lòng mình với Tấn Lăng Vương, đối phương gật đầu. Quả nhân cũng nghĩ đến điều này, nhưng may thay, nước Tấn và nước tamarin đều chưa từng đề cập đến thân phận của hắn. Bởi vậy, nếu nước tamarin muốn lấy lý do này để khai chiến, chẳng phải tự vả vào, vào mặt mình sao? Viên mẫu giã thấy cũng đúng, dù sao phía nước Tấn người ta đâu có nói là đã bắt được hoàng tử nước tamarin làm tù binh, bản thân bị bắt đã là một chuyện xấu mặt rồi. Đối phương chẳng nói toạt ra, làm sao từ bọn họ lại không biết xấu hổ mà nhắc tới chứ. Tố cờ thấy vương huynh cũng không tức giận chuyện, viên mộc dã giả mạo mình lên đài, bền vội vàng xin đưa người về, không ngờ lại bị Tấn Lăng Vương từ chối thẳng thừng. Mà lý do Tấn Lăng Vương từ chối tố cờ lại là Nhân tài như thế, há có thể để mai một trong cung cảnh dương. Viên mộc dã giờ đã là thị vệ trưởng của quả nhân rồi. viên mộc giả lập tức đau cả đầu. cậu nhìn sang tố cơ với vẻ mặt cự tuyệt, hy vọng cô ta nhanh nhanh đòi mình về. nhưng tấn lăng vương nói rất dứt khoát. tất nhiên tố cơ không tiện phản đối một cách trực tiếp, vì thế đành tỏ ra đau lòng. vương huynh, huynh sao huynh có thể cướp đàn ông với muội chứ? tấn lăng vương nghe vậy cũng không tức giận mà nói rất nghiêm túc. quả nhân đã ban cho muội 3.000 năm sủng rồi, sao không thể nhường một viên mộc giả cho vương huynh? hơn nữa, sau này Nếu viên mộc giả có công lao, nhất định sẽ trở thành một võ tướng của nước tấn ta. Thân phận này chẳng lẽ không cao quý hơn nam sủng của cung cảnh dương gấp trăm lần ư? Nếu muội thật lòng muốn tốt cho hắn, thì đừng nên căn cản. Nhất thời trong lòng viên mộc giả và tố cơ đều có khổ mà không nói ra được. Cậu một lòng muốn đưa triệu vĩ và liễu nghiên nghiên trở lại hiện đại. Kết quả trời dù đất khiến lại trở thành thị vệ trưởng của tấn lăng vương. Tuy tố cơ có lòng muốn giúp cậu, nhưng không tiện chống đối ý của vương huynh một cách quá mức nếu không một khi để tấn lăng vương biết thân phận thực sự của viên mộc giả kế hoạch bỏ trốn theo cầu đến hiện đại cũng sẽ xong luôn rơi vào đường cùng tố cơ đành phải nói với tấn lăng vương bằng về mặt khổng nữa vương huynh vậy huynh phải sắp xếp thật tốt cho viên mộc giả đấy nếu huynh dùng không tiện tay nhớ phải trả lại cho muội mà không rơi rớt một cọng lông sợi tóc nào nhé tấn lăng vương buồn cười đáp được yên tâm đi Thời gian không còn sớm, hôm nay muội cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Tố cơ đi rồi, sắp mặt Tấn Lăng Vương đột nhiên sầm xuống, anh ta nói với viên mục giả Hiện giờ không còn ai quấy dày, nói về lai lịch của ngươi đi. Quả nhân không tin với tài trí của ngươi, mà lại cam chịu ở lại bên cạnh quận chúa làm nam sủng. Tập thứ 100 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Dành Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.